Kính thưa quý vị, thưa các bạn! Trong tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các ki tô hữu được lời Chúa linh hứng, dấn thân phục vụ người nghèo và những ai đau khổ. Khi đọc các phúc âm kể lại cuộc đời Đức giêsu thành Nazareth, chúng ta nhận ra rất nhiều nét trong gương mặt của người. Người là hiện thân tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đức giê không chỉ giảng dạy, nhưng người còn làm rất nhiều phép lạ, là, chữa lành mọi tật bệnh, vực dậy những kẻ còng lưng dưới sức nặng của cuộc sống, tái trao ban ánh sáng cho người mù, mở tai cho kẻ điếc, mở lưỡi cho người câm, cho người què đi được, người phong cùi được lành sạch, cho kẻ chết sống lại, nuôi dưỡng đám đông dân chúng, để họ khỏi đói, và dạy dỗ mọi người con đường mới đưa đến sự sống thật. cường sống đó của đức giêsu kitô ngôi lời hằng sống của thiên chúa nhập thể làm người phải luôn luôn linh hứng cho chúng ta ra khỏi chính mình và sự thờ ơ của mình để lắng nghe tiếng khóc của những anh chị em nghèo túng và khổ đau yêu thương phục vụ người nghèo là dụng cụ loan báo tin mừng mạnh mẽ và hữu hiệu nhất đó đã là con đường mà nhiều vị thánh đã đi điển hình như mẹ thánh teresa thành cancuta Mẹ đã từ bỏ nếp sống an lành trong dòng các nữ tu Loreto, nơi mẹ đã dạy môn lịch sử và địa lý 17 năm, để ra đi trợ giúp những kẻ bần cùng nhất trong xã hội Ấn Độ và thành lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái, cho công tác yêu thương phục vụ dân nghèo, những người bị bỏ rơi, sống lang thang trên hè phố, bần cùng khốn khổ, bệnh tật, hấp hối, không được ai đoái hoài. sau này dòng có thêm nhánh nam nữa và các tu sĩ nam nữ thừa sai bác ái này hằng ngày theo gương sống của chúa giêsu xưa kia trước đó nữa trong lịch sử giáo hội cũng có thánh Phan-si-cô thành assisi thánh van sang de paul hay thánh gioan bosco bên cạnh các nam nữ tu sĩ của nhiều dòng tu cũng còn có nhiều giáo dân nam nữ đó đây trên thế giới này hy sinh tiền của thời giờ sức lực Để trợ giúp các anh chị em nghèo khổ, đói khát, đau yếu, tàn tật, mồ côi, các tù nhân, các người nghiện ma túy, nghiện rượu, các người tị nạn và những người bị xã hội gạt bỏ ra bên lề, thuộc đủ mọi lứa tuổi, màu da và tiếng nói. Đó cũng là mục đích của rất nhiều tổ chức công giáo, trong đó có các tổ chức caritas giáo phận và caritas quốc tế. Hay Miserio Adveniat Và Renovabis của giáo hội Đức, cũng như hàng trăm hiệp hội bác ái tông đồ. Chẳng hạn ở Roma, có Cộng đoàn Thánh Egidio thường xuyên trợ giúp người nghèo, người vô gia cư, người tị nạn. Ngày 27 tháng 12 năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến thăm Cộng đoàn và dùng bữa với mấy trăm anh chị em nghèo, vô gia cư và người tị nạn thuộc mọi quốc tịch. qua các cử chỉ yêu thương của những người theo Chúa Giêsu, sự thật hiển hiện, theo đó Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước, vì thế chúng ta cũng có thể đáp trả lại bằng tình yêu. Chúa Giêsu đã nói: vì ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta là khách là các ngươi đã tiếp rước, ta trần chuồng các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù các ngươi đến hỏi han. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh chị em bé nhỏ nhất của ta đây, là đã làm cho chính ta vậy. Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình với những anh chị em bần cùng khốn khổ và bị khinh biệt nhất trong xã hội loài người. Chính Chúa Giêsu đã phải sống trong những hoàn cảnh đó, sinh ra khó nghèo trong chuồng bò, vì gia đình đã không được ai trong làng Bethlehem tiếp đón. Còn bé tí đã phải chạy trốn và sống kiếp tị nạn bên Ai Cập, rồi sau này lang thang rao giảng tin mừng cho mọi người, sống như một kẻ vô gia cư. Đức Thanh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, anh chị em biết khó khăn có nghĩa là gì, nhưng nơi đây, trong Cộng đoàn Thánh Egedio này, anh chị em tìm thấy người yêu thương và trợ giúp anh chị em, và anh chị em còn tìm thấy một gia đình. Cống hiến cho anh chị em dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa nữa. Giấn thân của cộng đồng thánh Agidio trợ giúp những người cô đơn và nghèo túng thật đáng ca ngợi. Các hoạt động ấy nảy sinh từ việc chăm chú lắng nghe lời Chúa và cầu nguyện. Tôi muốn khuyến khích từng người kiên trì trên con đường lòng tin này. Với các lời của thánh Crisostomo, tôi muốn nhắc lại cho anh chị em rằng, hãy nhớ rằng bạn trở thành linh mục của Chúa Kitô Khi cho đi bánh ăn của bạn, không phải thịt, nhưng là bánh của bạn, không phải máu, nhưng là một ly nước lã. Tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ ra trong việc phục vụ cụ thể đối với các anh chị em nghèo túng, cống hiến cho cuộc sống sự giàu có biết bao. Vào thời đó, khi các quan tòa Roma đe dọa ra lệnh cho Phó tế Lorenzo của giáo hội Roma phải giao nộp các kho tàng của giáo hội. Thì Phó Tế đã chỉ các người nghèo của thành Roma như là kho tàng đích thật của giáo hội. Khi nhắc lại cử chỉ của Phó Tế Lorenzo, chúng ta có thể nói, hỡi các anh chị em nghèo, anh chị em cũng là kho tàng quý báu của giáo hội. Với các tư tưởng trên đây, trong tháng 9 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các Kitô tô hữu được lời Chúa Linh Hứng dẫn thân phục vụ người nghèo. và những ai đau khổ.